Chương 461, Linh Hồn Trở Về, 1 Tôi, Khương Tuyết Dương Trời sinh mệnh cô độc, gánh lấy mệnh cách tham lan, vào toàn chân học đạo bái Ngọc thanh chân nhân làm thầy, năm vào huyền quang thì thầy niết bàn ra đi. Từ nhỏ đã được phong thần khai sáng, lại còn nhận được ưu ái từ vũ thần huyền minh, luôn có nỗi sợ trong lòng, sợ rằng sẽ cô phụ giao phó của thần linh. Cho đến năm tôi trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, Bắt đầu số mệnh của cuộc đời mình, từ mệnh cách của Tham Lan mà tôi được kế thừa ký ức của Tham Lan phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo năm đó, sau đó, dấu ấn linh hồn của Tham Lan hộ pháp thiên tôn biến mất, đồng quy cùng trời đất. Tham Lan hộ pháp thiên tôn ma đạo không thấy đạo tạng, ngay cả trong lịch sử ma đạo cũng không tìm được ghi chép cụ thể, thậm chí có rất nhiều đệ tử ma đạo cũng chưa từng thấy qua dung mạo thật của cô ấy. Tham Lan có tâm sự riêng của bản thân, một tiếng cũng không từng cất, cũng giống như tôi vậy. Tôi đã từng nghĩ qua, nếu tôi thích ai thì sẽ không nhẫn nhịn như tham lan hộ pháp thiên tôn vậy, vĩnh viễn chỉ đứng trong mù mưa của người khác. Tiếc thay, định mệnh ập đến khiến tôi không thể mở lời, tham lan hộ pháp thiên tôn mến mộ đạo tổ, cũng giống tôi nhớ về tạ lan. Ban đầu gặp gỡ, cậu ấy cũng chỉ là viên ngọc thô chưa được mài sáng, cùng với sự mài dũa của đao kiếm, viên ngọc thô tỏa sáng, tạ lan thông minh hơn nhiều so với cậu ấy tưởng tượng, không kiêu ngạo không bóp đồng nhưng luôn mang dáng vẻ thiên tài. Kiếm thức sát, kiếm khí cự lông, mà kiếm ngự Long quyết. Mặc dù cậu ấy đi theo con đường cũ được ma đạo tổ sư tính toán sẵn cho cậu ấy, nhưng lại không hề theo quy tắc gì, thường hay phá vỡ để tìm cái mới. Nó giống như việc đi du lịch, đi trên cùng một con đường, nhưng nhìn thấy lại là những phong cảnh khác nhau. May mắn thay, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy, từ tu vi đến tâm cảnh đến tư tưởng, lắng nghe rồi tự giải nghi hoặc Hoặc là tham ngộ và xác nhận lẫn nhau, thật không may là, tôi lại chứng kiến tình yêu của cậu ấy. Khi cậu ấy cùng với Thùy hỏa xuất hiện trước mặt tôi, thì có những lời nói cả đời tôi cũng không nói ra được, ước muốn đời này cũng giống với tham lan hộ pháp thiên tôn đời trước, mong rằng những người có tình với nhau trên đời này rồi cũng về với nhau. Thực ra từ lâu tôi đã hiểu ra, chỉ có tôi mới ứng kiếp nguyệt ma tam tiễn, tạ lan có khí số trong vận mệnh, Thùy Họa lại có thân thể bất tử. Bọn họ đều có thể đỡ được tiễn của Nguyệt Ma, chỉ có tôi mới không thể đỡ, tôi không hối hận vì đã chết, chỉ tiếc rằng không thể giúp Ma Đạo hoàn thành đại nghiệp. Giờ đây, mũi tên Nguyệt Ma đang lao về phía tôi, trong lòng tôi nghe được một tiếng thở dài, tiếng thang thở này đến từ sư phụ phong thần phong thập bát của tôi. Bà ấy cứu không nổi tôi, chỉ có thể nhìn tôi chết đi, nghe thấy tiếng thở dài này, tôi nhận thức được sinh mệnh của tôi đã thực sự kết thúc, vậy nên, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi, Tôi đã không nhìn vào mũi tên Nguyệt Ma bắn về phía tôi, mà đã quay đầu nhìn về tạ Lan. Cậu ấy đang nhắm mắt điều chỉnh khí tức, dường như không phát giác ra. Không phải là người đa tình, nhưng lại để nợ phải rất nhiều tình cảm. Một uy nhi thông tuệ, một kim hạ nóng bỏng, một mộ dung nguyên vệ dung mạo tuyệt mỹ. Thật ra, tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng còn có một khương tuyết dương nhẫn nhìn bao lâu nay nữa. Tham Lan, chuyên việc xảo trá trong thiên hạ, nếu không phải thùy họa gã cho cậu ấy. Tôi chắc chắn có thể tính kế với tất cả đoạn tình cảm của Tạ Lan. Tình cảm này có thể đợi, chỉ hận gặp người không đúng lúc, tốc độ mũi tên của A Lê lại gia tăng, từng một tên bắn từ Trung Nam đến tận Hàng Hoang, bắn gãy cờ lệnh trong tay xà tiên liễu như thì. Nguyệt Ma mượn tay A Lê để phát tên, tôi tuyệt không tránh được, hơn nữa, hôm nay là ngày sát sư, A Lê lại là học trò của tôi. Tạ Lan vẫn đang ngồi thiền, còn Thùy Họa đã nhập Niết Bàn. Diên ngôn của tôi chỉ có thể nói cho bác Minh Tú nghe, sau khi ta chết, mong Bắc Minh tướng quân tận tâm phò trợ đạo tổ hoàn thành đại nghiệp, mệnh bàn sát phá lan bị phá vỡ không đồng nghĩa ma đạo sẽ không còn đường để đi nữa, đạo tổ sở hữu khí số, phế tích quy khư vẫn còn rất nhiều cơ duyên. Bắc Minh không chết, ma đạo không diệt, Bắc Minh Tú nó cho dù hắn có lòng muốn chết thay tôi, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, mũi tên này tôi sẽ không thể tránh được. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng Tôi đã nghe câu này rất nhiều lần, chỉ là bản thân tôi chưa bao giờ nói ra. Đôi cánh của tạ Lan vẫn chưa phát triển hoàn thiện, tôi chưa muốn rời xa cậu ấy, sau khi tôi chết, mệnh cách tham Lan sẽ trở về hư không, phá hủy mệnh bàn thì đường đi của ma đạo vẫn sẽ khó khăn như vậy. Chỉ là tôi không thể quan tâm được nữa, hảo phong bằng tá lực, tống ngã thương thanh vân. Ngay lúc A Lê bắn ra tiễn nguyệt ma, tôi đã hét lên sấm ngữ này, rồi sau đó bay lên mà đón lấy. Nỗi đau âm ý chỉ là điều nhất thời, một lúc sau, tôi bị A Lê bắn tiễn vào huyệt thần đình. Thức thần vỡ vụn, huyền quang nước toạt, Chương 462: Linh hồn trở về 2. Kể từ đó, sẽ không còn Khương Tuyết Dương trong tam giới nữa. Tôi một mực vẫn ngồi thiền điều khí, chỉ để hồi phục đủ thần niệm, mở huyệt thần đình, đây là cách duy nhất mà tôi nghĩ được để cứu Khương Tuyết Dương. Tôi đã từng chủ động mở 3 lần thần đình, lần đầu tiên là đem A Lê từ bộ tộc Đông Di ra. Lần thứ hai tự hủy huyền quang ở núi không minh, lần thứ ba là ở thiên trì tế suốt bia thất sát. Mở thần đình là một việc rất nguy hiểm, một chút bất cẩn sẽ dẫn đến ngoại tà xâm nhập, huyền quang bị phá, thân thể chết đi. Nhưng tôi không quan tâm, quỳ một người với tư cách là sư thầy không liên quan gì đến sống chết. Khương Tuyết Dương là sư phụ tôi, cũng là người bạn tâm giao, dù thế nào đi nữa tôi không muốn nhìn thấy cô ấy trở về hư không, khi mũi tên của A Lê xé toạt không gian mà lao đến. Tôi nghe thấy Khương Tuyết Dương đọc sấm ngữ. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng huyền Quang của cô ấy bị phá vỡ. Cô ấy rất giỏi nhẫn nhịn, lúc thức thần cùng huyền Quang vỡ tan, cô ấy đã không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Lúc này, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi kiếm đâm vào. Khương Tuyết Dương là tướng bày mưu tính kế của ma đạo tôi, cờ chiêu hồn vì cái chết của cô ấy là rung chuyển kịch liệt, đối với bão gió cao trục trượng. Ngay lập tức, một giọng nói thờ ơ và nặng nề vang lên. Tướng bày mưu tính kế của ma đạo Kẻ nắm giữ tham lan trong sát phá lan Chết Tam giới thở dài Âm thanh này không chỉ vang vọng trong huyền quan của tôi Mà còn lan khắp tam giới Chỉ là ngoại trừ thiên tôn của ma đạo tôi Còn ai khác sẽ cảm thấy đau lòng cho cô ấy Có số người không rời đi Sẽ cho mọi người cảm giác rằng họ sẽ luôn ở đó Và khi người đó chuẩn bị ra đi Mới nhận thấy rằng cả thế giới cũng sẽ sụp đổ theo vậy Cờ chiêu hồn vang lên rộn ràng Trong huyền quan gió trăng cùng nhau lay động, ai đó khẽ thì thầm trong gió, gọi tên cô ấy. Bóng trăng soi tỏ bóng người, cũng chính là ảnh phản chiếu của cô ấy. Nguyệt Ma Tiễn không chỉ giết chết tham lang mà còn đồng thời khiến thất sát và phá quân trọng thương. May mắn thay, Thùy Họa vẫn còn đang tái sinh trong niết bàn không hay biết gì, nếu không, cô ấy ác sẽ rơi hết nước mắt của tử thần, thậm chí còn trực tiếp dập tắt ngọn nghiệp hỏa màu xanh ngọc trong mắt mình. Nguyệt Ma Tiễn có sức hủy diệt cực lớn gần như xóa sạch toàn bộ sự tồn tại của Khương Tuyết Dương. May thầy, trong không trung vẫn còn lưu lại những mảnh vỡ thần niệm của Khương Tuyết Dương, điều tôi cần làm chính là thu thập những mảnh vụn thần niệm vào trong huyền quang Chỉ cần có một vỡ mảnh thần niệm tồn tại, mệnh cách tham lan sẽ không thể trở về hư không. Chỉ cần mệnh cách tham lan còn tồn tại, Khương Tuyết Dương có thể trùng tụ thần hồn, tái sinh trong huyền quan của tôi. Lúc này thần thức của tôi đã tiến vào huyền Quang điên cuồng phất lấy cờ chiêu hồn. Phất Cờ Gọi Lớn, Triệu Hồi Khương Tuyết Dương. Hồn Hề Quy Lai. Đông Phương Bất Khả Dĩ Thác Tá. Quy Lai Hề, Bất Khả Dĩ Thác Tá. Hồn Hề Quy Lai, Nam Phương Bất Khả Dĩ Thác Tá. Quy Lai Hề, Bất Khả Dĩ Thác Tá. Đây là bài thơ chiêu hồn của Quốc Nguyên, Đại Ý muốn gọi hồn quay trở về. Sau khi tôi đọc xong phương Đông, tôi đọc phương Nam, cuối cùng tôi đọc cả bốn phương tám hướng trên trời dưới đất. Tôi muốn triệu hồi tất cả mảnh vụn thần niệm của Khương Tuyết Dương, tôi muốn giữ lại ký ức của cô ấy, tôi muốn cô ấy nhớ mọi thứ khi cô ấy được tái sinh lần nữa cô ấy là ai, nhớ rằng cô ấy yêu tôi. Tôi không hiểu suy nghĩ của cô ấy khi cô ấy chưa chết, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng trên đời không còn cô ấy nữa. Sau khi mảnh thần niệm cuối cùng được hấp thụ vào huyền quang của tôi, tôi đóng huyệt thần đình, ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiến vào hôn mê sâu nhất, tôi không biết bao lâu, khi tôi mở mắt ra lần nữa. Đối mặt với tôi là đôi mắt trực xanh ngọn hỏa nghiệp của Thùy họa tôi không nói với Thùy Hòa về tình hình hiện tại của Khương Tuyết Dương, bởi vì tôi không dám nhìn vào huyền quang. Cô ấy đi rồi à? Thấy tôi im lặng, Thùy Hòa rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói, không thể biết được. Tôi đáp. Trước khi Khương Tuyết Dương tái sinh, tôi sẽ không đến huyền quang để xác nhận sự tồn tại của cô ấy, bởi vì tôi không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng khi cô ấy còn tồn tại nữa, còn có một nguyên nhân. Bây giờ sống chết của Khương Tuyết Dương đã không còn nằm trong phạm vi phát giác của thiên đạo, hoàn toàn đã rời khỏi bàn cờ. Chừng nào tôi không nói sự thật, thì thiên đạo không thể nhắm vào cô ấy, ngăn cản cô ấy tái sinh. Thùy Hòa hiểu ý tôi, gật gật đầu, quay người đi về phía thần điện lão tổ, Nguyệt Ma Tam Tiễn đã được bắn ra, đã đến lúc trận chiến với âm sơn đi đến hồi kết mỹ mãn rồi, những người làm nhiều tội ác vô nhân đạo như Lan Xuyên Quân. Lạc Thủy Tiên tử cùng Hồ Vĩ đạo tôn sớm đã trốn vào thần điện Âm Sơn lão tổ. Bên trong thần cung phụng tượng của Âm Sơn lão tổ, nhận sự chiếu cố thần niệm của lão tổ, đáng tiếc, đừng nói đến thần niệm của lão tổ, ngay cả là bổn tôn của ông ấy cũng không thể bảo vệ bọn họ, không thể ngăn cản tổ đình Âm Sơn bị hủy diệt. Thuy Hòa đi đến trước cửa thần điện, đưa tay đẩy nó ra, một mình bước vào. Mới vào trong chốc lát, cô ấy lại đi ra. Khi cô ấy quay lại bên tôi, Thuận tay hướng về đại điện phía sau lưng vẫy một cái, toàn bộ tòa tổ đình âm sơn sụp đổ và biến thành đóng cho tàn. Trên đỉnh trời ở núi Thái Âm, sau khi tượng thần bị phá hủy, cơ thể phân thần của âm sơn lão tổ Trần dương đột nhiên lắc lư, lộ ra một biểu cảm âm hiểm vô vùng. Ngay cả khi ông ta có đạo tâm, ông ta cũng không thể ngăn chặn việc thần tượng bị hủy, cơ nghiệp ngàn năm bị hủy diệt trong một lần giận dữ. Người tức giận sao? Phong thập bác nhàng nhạc hỏi. Thề sẽ không đội trời chung với ma đạo. Âm Sơn Lão Tổ Nhiến Trăng nói Ha ha, tổ đình của ngươi trước cái chết của Tham Lan cũng không đáng nhắc tới. Nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì, ta có thể đảm bảo rằng toàn bộ núi Thái Âm sẽ biến thành bình địa. Nói xong, phong thập bác hóa thành một cơn gió lốc và bay về phía khoảng không bên ngoài cửu thiên. Chương 463, Ngày Ngày Chăm Chỉ, 1 Sau khi phong thần rời đi, Mà đạo hai vị thiên tôn cũng nắm tay nhau đi khỏi. Âm sơn lão tổ, Trần Dương thất vọng nhìn tòa tổ định âm sơn đổ nát dưới chân mình, lặng lẽ hóa thành một luồng thần niệm hồng lưu lần nữa biến mất trong núi Thái âm. Sức mạnh quy lực mà Thùy Hòa thể hiện ra qua việc phá hủy tổ định của lão tổ đã tiềm cận đến thiên tôn rồi. Đây là điều bí ẩn nhất của tử thần, tử thần không chết, mỗi lần tái sinh từ cõi nhiết bàn sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho đến khi hoàn toàn làm chủ được toàn bộ sức mạnh của tử thần mới thôi Niết bàn trùng sinh là một chuyện vô cùng thống khổ, mà mỗi lần niết bàn đều phải gánh chịu sự đau khổ tự như từ 18 tầng địa mục lặng ngược lên vậy. Cô ấy không bao giờ đề cập đến điều này với tôi, cho đến tận sau này, khi tôi bắt đầu thất lạc nền văn minh thái cổ, tôi nhận ra rằng gánh nặng của tử thần không chỉ là buồn thương mà còn là nỗi đau. Trong lần tái sinh này, sắc mặt thùy họa lại trở nên càng lãnh đạm hơn. Cờ chiêu hồn đã đọc qua tên của Khương Tuyết Dương, cuốn sách sinh tử của âm ti đã không còn tên của cô ấy. Theo một ý nghĩa nào đó, thì cô ấy thực sự đã chết, điều an ủi duy nhất cho chúng tôi đó là mệnh cách tham lang vẫn chưa trở về hư không. Tuy nhiên, cả Thụy Họa và tôi đều biết rằng cơ hội để Khương Tuyết Dương tái sinh là rất mong manh. Cô ấy và tôi không giống nhau, thức thần của tôi bị tan vỡ, nhưng huyền quang thì vẫn còn nguyên, sinh cơ của thân thể vẫn còn, mà Khương Tuyết Dương ngoại trừ một ít mảnh vỡ thần niệm thì không còn gì nữa. Điều quan trọng nhất là tôi không thể lấy lại tất cả những mảnh vỡ thần thức của cô ấy. Một số trong đó đã bị phá hủy vĩnh viễn bởi Nguyệt Ma Tiễn, thay vì nói với cái chết của cô ấy chúng tôi vẫn còn ông hy vọng, thì chi bằng nói chúng tôi sẽ để cô ấy sống mãi trong trái tim mình. Sư phụ của tôi, tình yêu của tôi, từ khi Ma Đạo tái xuất, chưa từng thất bại một lần. Cho dù đó là hai trận chiến với Giả Tiên, hay trận chiến khốc liệt ở núi Không Minh, thậm chí là một loạt trận chiến bi thảm nhất ở Âm Sơn, Ma Đạo đều thắng cả. Đáng tiếc tất cả các chiến thắng đều thất bại trước cái chết của Khương Tuyết Dương, Khương Tuyết Dương chết, sát phá Lan bị hủy, điều này đồng nghĩa với việc đưa ma đạo trở lại điểm xuất phát ban đầu. Bắc Minh Tú tướng quân đâu Tôi hỏi Thùy họa Đến đỉnh quỷ tiễn rồi. Thùy họa cô ấy vừa giúp lời tôi liền nhìn thấy hai bóng đen từ đỉnh quỷ tiễn bay tới đây. Một người là Bắc Minh Tú, người còn lại là a Lê. Đạo tổ, Phùng Mông đã bị xử tử, Là chết dưới tay của A Lê. Bác Minh Tú nói, tôi nghiêm túc nhìn A Lê, nhìn cô gái của bộ lạc đông di mà tôi đã đưa ra từ bí cảnh tuyết vực, cho dù trong lòng tôi đau xót vì cái chết của Khương Tuyết Dương, nhưng cũng không nỡ trách A Lê nửa câu, chỉ thấy đau lòng mà thôi. A Lê không bị ma tính của Nguyệt Chi ám diện dụ dỗ, sau khi ý thức của Nguyệt Ma lắng xuống, cô bé đã lấy lại được quyền kiểm soát ý chí của mình, đây là một điều đáng kinh ngạc. A Lê chỉ dựa vào trái tim thuần khiết của mình và thần tính của Nguyệt Chi Quan Diện mà chiến thắng ma chướng. Giải thích Nguyệt Chi Quan Diện là mặt sáng của mặt trăng. Hết giải thích. A Lê bẻn lẽ nhìn tôi, nước mắt giàn dụa, môi mấp máy nhưng không hỏi lấy một lời. Tôi đi tới, ông cô bé vào lòng, đưa tay vuốt tóc cô bé, ông Nhu nói, trở về rồi thì tốt. A Lê cuối cùng không nhìn nổi mà khóc thành tiếng, hòa lên nước nở. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô bé cho cô bé một hơi khóc thoải mái. Thùy Hòa không đành lòng nhìn chúng tôi, bay về hướng Dương Quang, hai trong số 3 mối nguy của ma đạo đã được giải quyết, mối nguy còn lại là kiếp nạn ở Dương Quang, vương chân nhân của âm ty dẫn 10 vạn binh sĩ âm ty đánh úc đệ tử ma đạo của tôi, Kim Hà dẫn bốn tướng Phong Lâm Hỏa Sơn đi đối đầu với ông ta, có thể tưởng tượng được rằng đây lại là một trận chiến cực kỳ tàn khốc. Thùy Hòa đi trước, theo sau là Bắc Minh Tú, tôi do là đã phá thần đình, nên thức thần vốn rất yếu ớt, thành ra không còn sức chiến đấu gì nữa. Vả lại, hai người kia ra tay, thì tôi không phải lo lắng về điều gì nữa. Một mình Bắc Minh Tú có thể chặn đánh 10 vạn binh lính âm ti, thêm nữa, sau khi trùng sinh Niết Bàn, sức chiến đấu của Thùy Họa này đã không kém ông ta là bao, vương chân nhân định sẵn sẽ bị toàn quân phục diệt, trận này chỉ đi mà không về. Khi A Lê đã khóc đủ rồi, tôi nắm lấy tay cô bé, chậm rãi đi xuống núi. Tạ Lan Kaka, sư phụ người. Sư phụ của nhóc không sao, tôi nhắc lời A Lê. Vậy khi nào ta có thể gặp lại người? A Lê lại hỏi. Khi đảo Kim Ngao lần nữa xuất hiện ở nhân gian, sư phụ nhóc sẽ trở lại. Được, A Lê nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Sự xuất hiện trở lại của đảo Kim Ngao trên nhân gian đại diện cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của ma đạo, mệnh bàn sát phá lan đã bị phá, ma đạo có thể còn trỗi dậy nữa không? Khi tôi và A Lê trở về Dương Quang, chiến tranh đã kết thúc, chương 464, ngày ngày chăm chỉ, 2. Đối với Ma Đạo mà nói, lại là một lần thương vong nặng nề, 10 vạn vong hồn rời khỏi Sơn Hải Quang, cuộc chiến với âm Sơn bị quét sạch chỉ còn lại một vạn, hồ tộc Thanh Khâu gần như bị xóa sổ, đệ tử âm nhân cũng chỉ còn lại 1.000 chiến tướng Ma Đạo, kiếm sư Nam Tống Chu Thế Hạo đã chết, Bạch Hà Sầu thì bị thương nặng, đến tu vi của ông ấy cũng bị hủy trong phút chốc. Còn có một vài chiến tướng chiến tử, âm thân của hách liên phong hậu bị phá hủy, trọng thương, bạch vô nhai trọng thương, lưu phong vũ trọng thương, kim hà thần niệm bị vắt kiệt Dưới dương quan, xác chết la liệt khắp mặt đất, vương chân nhân là quỷ đế tiền nhiệm, dù rằng đại đạo của ông ta đã bị tổn hại do sự giày vò của 18 tầng địa ngục, nhưng sức mạnh chiến đấu của ông ta chỉ cách thiên tôn một bức vách mỏng. Ngay từ đầu cuộc chiến, kim hà và bạch vô nhai đã bám chặt lấy ông ta. Sau đó Chu Thế Hào cũng tham gia vào, phải cả ba người họ mới có thể miễn cưỡng kiềm chế ông ta đại khai sát giới trong trận doanh của Ma Đạo. May mắn thay, chiến lực đỉnh cao của âm ti đều đến không nhiều, chỉ có một vài quỷ tướng, nếu không thì Kim Hà và những người khác sẽ không thể trụ được tới lúc Thùy họa đến. Sau khi Thùy họa và Bắc Minh Tú lần lượt xuất hiện, Vương Chân Nhân thấy rằng thời cơ không đúng nên muốn rút lui và quay trở lại âm ti, nhưng làm sao mà Thùy họa Người đây phẫn nộ vì cái chết của Khương Tuyết Dương có thể để ông ta đi dễ dàng như vậy được, tế xuất sự bi thương của linh hồn, bùng phát cơn thịnh nộ của tử thần, cuối cùng là phá hủy huyền quan của Vương Chân Nhân, giết chết linh hồn của Vương Chân Nhân. Sau cái chết của Vương Chân Nhân, Bác Minh Tú đã quét sạch tất cả chiến lực còn lại của âm ti, không một ai sống sót. Cho đến nay, ba mối nguy của ma đạo đều đã được giải trừ và trận chiến với âm sơn đã hoàn toàn kết thúc, cùng ngày, sau khi tế bái xong những anh linh chiến tử. Siêu độ xong cho tàn hồn, đại quân Ma Đạo Thuận lợi khải hoàng. Mặc dù chiến thắng, nhưng trong quân đội Ma Đạo không hề có nửa điểm vui vẻ. Mặc dù chúng tôi không nói về tin tức cái chết của Khương Tuyết Dương, nhưng tất cả các đệ tử Ma Đạo đều có thể cảm nhận được rằng Khương Tướng của họ không còn nữa. Sau khi trở về Sơn Hải Quang, trưởng Khoa Khoa Linh Dị Hoàng Hiểu Huy đã thực hiện lời hứa của mình, trao cho Ngạo Phong một phần long khí của Vạn Lý Trường Thành, chỉ võng vẹn một phần. Xem có đủ để ngạo phong khôi phục chiến lực hay không, một phân cũng không dư ra. Thùy Hòa rất tức giận, tôi đã ngăn cô ấy lại. Sau khi mất đi Khương Tuyết Dương, thậm chí đến phế tích quy khư tôi cũng không có hứng thú, tôi càng không muốn dính dáng gì đến nhân tộc nữa. Trên thực tế, tôi có thể hiểu được thái độ của nhân tộc, mặc dù ma đạo chiến thắng âm sơn pháp mạch, nhưng cũng đã dùng cạn nền tảng. Hơn 10 vạn lão binh trở về từ chiến trường mà nói, có thể trấn giữ quan ngoại đã là tốt lắm rồi. Lấy gì để so với nhân, tiên hai đạo nữa, đáng tiếc, nhân tộc chỉ nhìn thấy ma đạo còn sót lại vài tên đệ tử, hoàn toàn không nhìn ra tu vi hiện tại của Thùy Họa, càng không biết đến sự trở lại của Bắc Minh Tú, vị vong hồn chi tướng trong truyền thuyết của ma đạo. Trên thực tế, sau trận chiến âm sơn, sức chiến đấu của ma đạo không những không giảm mà còn tăng lên vài lần, thậm chí hàng chục lần. Đáng tiếc có gia tăng đến cách mấy cũng không thể nào bù vào khoảng tổn thất mà Khương Tuyết Dương mất đi mang lại cho ma đạo. Sau khi hội họp với Lưu Phong Sương, Ma Đạo quay trở lại đại miếu chiếm giữ lúc chiến đấu với giả tiên và bắt đầu quá trình hồi phục lâu dài. Đại chiến sinh tử đã gia tăng tu vi rất nhiều, Ma Đạo hiện tại cần cung cấp cho đệ tử Ma Đạo một đoạn thời gian yên tĩnh để củng cố tu hành. Ban đầu, kế hoạch của chúng tôi là sau khi trận chiến với âm sơn kết thúc, chúng tôi sẽ đến Đông Hải quy khư để tranh giành cơ duyên thuộc về Ma Đạo. Bây giờ thì tôi không còn tâm ý vậy nữa. Tim tôi không thể ngừng thương tiếc trong dây lát cho cái chết của Khương Tuyết Dương, bên trong phế tích quy khư lại còn vô số nguy hiểm, còn phải cùng với nhân, tiên hai đạo hao phí tâm cơ mà chu toàn. Từ khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi chưa bao giờ tâm yến mùi lạnh như bây giờ. Ngay cả khi đối mặt với Thùy Họa, hai người cũng chỉ im lặng không nói, cái chết của Khương Tuyết Dương đã trở thành nút thắt chung trong lòng chúng tôi. Ma đạo chán nản không thu hút thêm nhiều đệ tử ma đạo mới gia nhập. Ngoại trừ những vong hồn đã chết từ khắp nơi trong thiên hạ, Bắc Minh Tú là một thống soái xuất sắc, sau khi quay trở lại ma đạo, nhiệm vụ huấn luyện tam quân quan trọng đã tự mà gánh vác lấy. Ông ấy đắc đạo vong hồn, sở hữu tâm đắc tu luyện vong hồn hoàn chỉnh nhất, thậm chí còn có cơ duyên đại đạo từ tử nhân kinh. Ông ấy đã chia sẻ quên mình những điều này với những đệ tử vong hồn ma đạo, khi Khương Tuyết Dương không có mặt. Tất cả việc tu luyện pháp trận đã được giao cho Bạch Hà Sầu và những đệ tử trực tiếp của Khương Tuyết Dương mang ra từ toàn chân giáo. Về phần tu hành của những đệ tử khác, cũng có chư vị tướng quân Ma Đạo chỉ bảo, chấp mắt đã qua một năm, một năm qua ngoại trự dụng lông hồn hạo kỳ để thu nhận đệ tử vong hồn mới gia nhập, thời gian còn lại thùy họa đều bế quan. Bây giờ sức chiến đấu của cô ấy chỉ cách thiên tôn một màn mỏng, đao pháp chuyên dụng hồn chi bi thương của tử thần. Đã hấp thụ và dung hợp triệt để vào đao pháp phá quân thiên đạo giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao. Lưỡi kiếm sắc bén giết chết sự sống, sức mạnh làm thương tổn linh hồn. Đao của Thùy họa hiện giờ có thể đấu với thanh quỷ kiếm của Bắc Minh Tú. Ngoài Thùy họa sự tiến bộ của Kim Hà cũng rất đáng kinh ngạc, với sự trợ giúp của huyện ảnh kính tượng để thi triển ma kiếm, sự rộng lớn của biển kiếm không kém gì tôi. Còn A Lê, sau khi trải qua biến cố Nguyệt Ma, mũi tên của A Lê trở nên mạnh mẽ hơn. trước đây A Lôi chỉ thiên hướng về tốc độ, nhưng cô bé bây giờ, sức mạnh hủy diệt của bản thân mũi tên đã xếp ở cực hạng nửa bước thiên tôn, không chỉ nâng cao về sức mạnh chiến đấu, A Lôi còn có được thượng cổ cổ cung, một thần khí mà Phùng Mông đã dành cả đời để rèn giũa. Về phần tôi, sau khi Ngự Long quyết triệu hồi Chiến Long, Kháng Long, Phi Long, Tìm Long, thì triệu hồi luôn hai con rồng cuối cùng trong Dịch Kinh chính là Dịch Long và dược Long. Khoảnh khắc 6 con rồng ra khỏi biển kiếm, Thiên tôn cũng không thể che giấu tài năng của tôi, sát thần Lâm Thanh Thủy đã trở lại trạng thái đỉnh cao trước khi nhập Niết Bàn Ngân Hồ Bạch Vô Nhai đã vượt qua sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của cô ấy trong giai đoạn trước đó, còn có Hách Liên, Ngạo Phong nữa, đệ tử Ma Đạo thực lực bùng nổ, nhờ có cơ hội âm dương hỗn loạn do quy khư gây ra, Ma Đạo tôi liên tiếp xuất hiện hơn chục vị nữa bước thiên tôn, cả ngày này, tôi đứng trong tháp bắn cung của Sơn Hải Quang và nhìn về phía xa. Từ hướng Đông Hải Một thần niệm vĩ đại truyền đến. Trên không trung, có một thân ảnh viễn chuyển tao nhã dẫm lên hai thanh kiếm, nhanh chóng hướng về phương này lao đến. Chương 465, tranh đấu cùng Tạ Lưu Vân, 1. Nhân đạo và tiên đạo vẫn đang tranh giành với nhau ở quy khư, nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tạ Lưu Vân đến đây. Hơn một năm không gặp, thần niệm của Tạ Lưu Vân ngày càng dồi dào, không hổ là niết bàn chi thân của Lý Thuần Phong. Nghe nói Tạ Lưu Vân được kiếm tiên Lữ thuần dương chỉ điểm. Thần kiếm khuyên nhập môn đình, lúc trước, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn tôi đều hơi e dè, nhưng bây giờ mà kiếm của tôi cũng đã có đôi chút lĩnh ngộ, trong lòng bèn muốn đấu với hắn một phen, không chờ tạ lưu vân đáp xuống, tôi liền tế lên thanh kiếm vấn thiên, một kiếm xuyên qua không trung. Thần kiếm mịt mù, mà kiếm cuồng cuộn quỷ kiếm xa thẳm. Mà kiếm vừa tung ra, kiếm khí mạnh mẽ khó mà thu lại, với cảnh giới của tôi hiện giờ, không cần phải cố gắng thu thập chiến ý. Chỉ cần tùy ý phóng thích một vài hình kiếm khí liền có thể hóa thành cử Long một cách dễ dàng, đương nhiên hình kiếm khí càng nhiều, quy lực của kiếm khí cử Long lại càng mạnh. Tạ Lưu Vân đang ở trên không, nên tất nhiên tôi sẽ triệu hồi phi Long Phi Long trên trời, lợi hiện đại nhân, tức là được lợi vì gặp được đại nhân, người có uy thế. Mục tiêu của đại nhân chính là tạ Lưu Vân, con rồng này hôm nay cũng được coi là danh xứng với thực, phi Long xuất hiện một cách quai vệ. Gầm lên một tiếng thật lớn rồi bay về phía tạ Lưu Vân. Rộng cửi mây, hổ rít gió. Phía sau phi lông là đám mây ngũ sắc do những hình kiếm khí hóa thành, quả nhiên là cao thủ vừa xuất chiêu liền biết ngay thực lực của đối phương, kiếm này của tôi tung ra, có phi lông và mây ngũ sắc trợ giúp, vừa tự nhiên phóng khoáng lại ẩn chứa sức hủy diệt mạnh mẽ, hào khí ngất trời. Khi phi lông đến gần, tạ Lưu Vân đang ở trên không trung đạp lên cửu cung bát quái tẩy lên thành kiếm tam ngũ trảm tà thư hùng, hung kiếm mạnh mẽ khí thế chặn lại đòn tấn công của phi long. thư kiếm nhanh nhẹn và linh hoạt trực tiếp đâm vào vảy ngực của rồng, uy lực của kiếm khí đụng độ nhau, khiến những đám mây trôi lơ lửng trên trời cũng phải tan tành, cảnh giới của tạ Lưu Vân cao hơn tôi, phi của tôi tuy có thể đỡ được sát chiêu của hung kiếm nhưng không thể né được sự nhanh nhẹn thần tốc của thư kiếm, sau khi bị thư kiếm đâm vào vảy ngực, cơ thể của rồng tang biến, hình kiếm khí cũng biến mất. Ngay lúc này Tôi lại tung ra hai con rồng. Long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Tìm Long vật dụng, phi giả kỳ chính, nghĩa là khi rồng chiến đấu ở ngoài, máu rơi xuống sẽ có màu đen vàng. Chiến lòng và hùng kiếm của tạ Lưu Vân tranh đấu với nhau, còn tìm lòng chờ đợi thời cơ để ra tay với thư kiếm. Tạ Lưu Vân sắc mặt không đổi, bước sang một bên, thu hùng kiếm về trong tay, sau đó dùng lục nhậm âm dương kiếm để ngăn chiến Long biến hóa, bình tĩnh giết chết rồng. Con thanh thư kiếm lại giống với Tiềm Long của tôi, lần chần không chịu ra đòn. Khi chiến long của tôi bị phá, Tiềm Long đã thu thập tất cả kiếm khí tỏa ra từ đó và trực tiếp lao thẳng về phía Tạ Lưu Vân. Cùng lúc đó, Vấn Thiên kiếm trong tay tôi lại xuất chiêu, tạo ra con cự long thứ ba, Thuần Dương Toàn Thịnh, kháng long vô hối. Sau khi Tiềm Long hấp thu hết kiếm khí của chiến long, cộng thêm sát cơ mạnh mẽ từ kháng long vô hối, Tạ Lưu Vân không dám sơ suất, bèn bay về phía Cửu Thiên. Chớp mắt đã biến mất trong tầng mây, Tìm Long và Kháng Long do kiếm khí của tôi hóa thành, chúng tuân theo ý nghĩ của tôi, đuổi sát theo sau và biến mất cùng với Tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân cũng thật xảo trá, hắn chạy trốn nhưng lại khiến hai con cự long ra khỏi phạm vi thần niệm của tôi. Lần này không cần hắn ra tay, kiếm khí cự long cũng sẽ tự tan biến vì mất liên kết với thần niệm của tôi. Tôi liên tiếp tạo ra bốn con rồng, thần niệm nhấp nhô lên xuống. Lúc này, đoàn phản công của Tạ Lưu Vân từ trên trời giáng xuống. Thanh Hùng Kiếm mạnh mẽ và nặng nề như một ngọn núi, trực tiếp đâm về phía tiễn lâu của Sơn Hải Quang, nếu tôi không ngăn lại, tiễn lâu sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Sau Hùng Kiếm còn có đòn tấn công nhanh như chớp của Thư Kiếm, lúc này đang giữa trưa hè, ánh nắng chói chan, Thanh Thư Kiếm ở giữa trời tạo ra vô số hình ảnh phản chiếu từ chính nó, sát cơ ngắm ngầm, thật giả khó phân, quả không hổ là kẻ hành tẩu đệ nhất thiên hạ của đạo môn năm đó. Hai thanh hùng thư có nhu có cương không chỉ thử thách về sức mạnh và còn cả sự nhanh trí. Lúc đó tôi đành nghiến răng bay lên đỡ lấy sát cơ của hùng kiếm. Tôi vung vấn thiên kiếm một cách điên cuồng trong không trung, hình kiếm khí hóa ra một con dược long có cơ thể lớn nhất từ trước đến giờ. Dược long thân ở vực sâu, ý tại cửu thiên. Dược long hiện thân, gầm lên một tiếng vang trời, miệng nó há to như muốn nuốt cả thanh hùng kiếm của Tạ Lưu Vân vào trong bụng. Mộc Minh Dực Long đã đủ khả năng để chặn được hùng kiếm của Tạ Lưu Vân, nhưng tôi vẫn muốn tạo ra một con rồng để nữa để bảo vệ mình trước sát cơ của thư kiếm. Con Cự Long kiếm khí này chính là Thích Long, Thích Long vô cửu, chung nhật kiên kiên. Nếu dược Long là con cự long có khí thế oai hùng nhất trong ma kiếm ngự long quyết của tôi, thì Thích Long lại là một thủ vệ cẩn trọng nhất. Trong kinh dịch có ghi, quân tử chung nhật kiên kiên, nghĩa là mỗi ngày đều phải cẩn thận suy xét, tránh mắc phải sai lầm. Chương 466 Tranh đấu cùng tạ Lưu Vân, 2. Thích Long hiện thân, bay lượng xung quanh để bảo vệ tôi, yên lặng chờ đợi thư kiếm của tạ Lưu Vân xuất hiện. Sông Long cùng đối đầu với sông kiếm, dược Long nuốt xuống hùng kiếm, nhưng sau đó nó đã bị sát cơ vô tận của hùng kiếm chém thành trăm mảnh. Thích Long sau khi khóa lấy chân thân của thư kiếm thì há miệng nuốt luôn nó vào bụng, dù bản thân còn phải chống đỡ đòn tấn công từ kiếm khí của hùng kiếm. Tôi vẫn cố hết sức để triệu hồi thích Long trở về trước khi nó bị chém tan tành. Kiếm khí thanh hùng kiếm của tạ Lưu Vân mạnh mẽ vô cùng, sau khi phá tan cơ thể của dược Long mà sát cơ vẫn không hề giảm súc, tôi nghiến răng đỡ lấy đòn tấn công của nó, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tuy tình cảnh có vẻ thê thảm, nhưng tôi mới là người chiếm thế thượng phong, bởi vì hiện giờ thư kiếm của tạ Lưu Vân đang ở trong tay tôi. Nếu đang chiến đấu trên sa trường, tôi chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng hiện giờ đang ở trong địa bàn của ma đạo, từ lúc tôi và tạ Lưu Vân bắt đầu giao chiến, Thùy Hòa đã phi thân bay về phía tiễn lâu. Có cô ấy áp trận, tạ Lưu Vân nào dám nặng tay, sau khi lấy được thư kiếm của tạ Lưu Vân, tôi cũng không muốn đấu đá với hắn nữa, bèn bay về phía tiễn lâu, để hắn một mình với đống lộn xộn trên không trung, tạ Lan, sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy, tạ Lưu Vân đuổi theo nói. Tạ Lưu Vân, cái nết này không phải là ta học được từ ngươi sao? Nói đi, ngươi tiền ta có việc gì? Tôi nói. Ngươi đưa thư kiếm cho ta trước được không? Ồ, ngươi không nhắc làm ta suýt nữa cũng quên mất. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cảm ơn quà gặp mặt của tạ Lưu Vân đạo hữu. Vậy ta có thể dùng pháp khí và tiên đăng linh dược để trục lại đồ không? Tạ Lưu Vân cười khổ hỏi. Được thôi, để xem ngươi có dám cực lớn không? Ma đạo hiện giờ gần như chẳng còn lại gì. Một năm vừa qua cũng không có thời gian để luyện đan dược và chế tạo pháp khí. Tạ Lưu Vân rảnh rỗi không ở Tam Bảo Điện mà chạy đến đây gặp tôi, hẳn là đã chuẩn bị tinh thần để bị chặt chén rồi. Sau khi lừa được tạ Lưu Vân một vố, tôi đem trả thư kiếm cho hắn, sau đó bắt đầu vào chuyện chính. Lúc đầu tôi cứ tưởng hắn muốn nhờ ma đạo giúp đỡ đối phó với tiên đạo, nghe rồi mới biết, hóa ra là muốn mời ma đạo cùng nhau đi quy khư để giành lấy cơ duyên. Nghe thấy yêu cầu này, tôi quả quyết từ chối. Ma đạo căn bản không thể đối đầu với lực lượng khổng lồ của hai đạo nhân tiên, nếu ma đạo đến đó, ác sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Cuộc chiến ở âm sơn đã khiến ma đạo tổn thất nghiêm trọng, tôi không nở lòng khiến đệ tử ma đạo phải đặt mình vào thế hiểm một lần nữa. Tạ Lan, cơ hội cho ma đạo ở trong quy khư là rất lớn, ngươi thật sự nở từ bỏ sao? Tạ Lưu Vân thuyết phục. Trận chiến ở âm sơn đã khiến ma đạo tổn thất nặng nề, chỉ sợ rằng lực bất tòng tâm. Tôi nói: Ta biết ngươi vẫn buồn lòng vì cái chết của Khương Tuyết Dương, nhưng ngươi phải nhớ rằng mình là ma đạo tổ sư, bản thân ngươi có thể trầm luôn, nhưng ngươi định bắt cả ma đạo trầm luôn cùng ngươi đến khi kết thúc thời đại mạt Pháp hay sao? Nếu thực sự là như vậy, ma đạo đến một tia hy vọng cũng chẳng còn nữa. Đạo lý mà hắn nói đâu phải tôi không biết, thời đại mạt Pháp sắp sửa đi đến hồi kết, nếu như ma đạo không nắm bắt được cơ duyên, thì cho dù tôi và Thùy họa trở thành thiên tôn. Ma đạo cũng không có cơ hội để quay trở lại. Hơn nữa trước khi ra đi, Khương Tuyết Dương đã căn dặn Bắc Minh Tú, rằng tôi tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ duyên ở quy khư, nhưng với lực lượng ít ỏi hiện giờ của ma đạo, cho dù có hạ quyết tâm đến quy khư tranh giành cơ duyên, chúng tôi biết lấy cái gì để đấu lại hai đạo nhân tiên. Tạ Lưu Vân còn có thể nhượng bộ một chút, vậy còn tiên đạo thì sao, tôi không nghĩ rằng mộ dung nguyên duệ sẽ vì nhân duyên trên đá tam sinh mà nhường tôi một nước, nếu thực sự làm vậy coi như cô ấy không xứng với cái danh chiến thần chi đạo. Ngoài ra, việc tạ Lưu Vân không kiên nể mà đến đây tìm tôi, chứng tỏ rằng trong quy khư đã xuất hiện cửa ải khó mà vượt qua. Từ cổ ma ở núi không minh, đến chiến loạn giả tiên ở quan ngoại và cuối cùng là âm sơn, ma đạo liên tục phải đối đầu với vô số đại nạn, chưa từng gặp may một lần nào. Không cần nghĩ cũng biết rằng thứ đang chờ đợi ma đạo ở quy khư là một thử thách sinh tử khác. Vì vậy, nếu không thể xác định được lợi ích cụ thể, Tôi sẽ không đưa đệ tử ma đạo vào nguy hiểm một lần nữa, Lưu Vân Huynh, mời về cho. Tôi nói. Thấy tôi cự tuyệt, tạ Lưu Vân thở dài một hơi sau đó ngự kiếm trời đi. Thùy Hòa vẫn luôn đứng bên cạnh nghe chúng tôi trò chuyện, sau khi tạ Lưu Vân trời đi, Thùy họa đến và nói với tôi, trong quy khư có đảo kim ngao của ma đạo. Anh biết. Vậy vì sao anh còn không đi? Thùy họa nghi ngờ hỏi, anh phải chờ mộ dung nguyên duệ đến gặp anh. Tôi đáp. Vì sao phải đợi đến lúc cô ta đến? Ngọn lửa trong mắt Thùy Hòa bắt đầu bừng lên dữ dội. Ôi, thì anh phải để cô ấy thề rằng đảo Kim Ngao là của ma đạo, nếu không chúng ta sao có thể đấu lại với tiên đạo chứ? Khoảng thời gian tiếp theo, ma đạo vừa ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến, vừa chờ đợi sự xuất hiện của mộ dung nguyên Duệ Nhìn thái độ của tạ Lưu Vân, tôi dám chắc mộ dung nguyên Duệ sẽ đến đây. Chương 467, Tiến về Quy Khư 1 Tạ Lưu Vân đến đây nhưng hoàn toàn không nhắc đến Khương Tuyết Dương. Mấy ngày sau, nhân đạo thực hiện lời hứa của mình, gửi cho ma đạo một lượng lớn vật tư, giống như lần trước ở hàng hoang, người đem hàng đến đều là người của toàn chân giáo. Điều khiến tôi bất ngờ là lần này trưởng giáo của toàn chân giáo Vương Trọng cũng đích thân đến đây. Người tiếp ông ấy là Bạch Hà Sầu, lúc sau có người báo với tôi là Vương Trọng muốn gặp tôi. Sau khi gặp mặt, Vương Trọng không nói gì nhiều, chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ lớn. Nhìn có vẻ không có gì đặc biệt. Đây là, tôi hỏi. Mở ra nhìn xem." Vương Trọng Điềm Tĩnh nói, chiếc hộp được làm từ gỗ thông, mặc dù có vẻ đã cũ kỹ, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy hương gỗ thông nhàn nhạt. Bên trong hộp là một số đồ chơi của trẻ em như trống chóng tre, hạt giấy, quạt giấy, Ngoài ra còn có một đồ dùng dành cho trẻ em lúc vỡ lòng như sách vở, tập vở, phù chỉ. Vừa nhìn thấy những thứ này, Trong lòng tôi liền nổi lên nghi hoặc, khi dở tập vỡ ra và nhìn thấy bút tích ở trên đó, tôi mới hiểu ra Vương Trọng đưa cho tôi cái gì. Trên trang giấy là hai chữ xiên xiên vẹo vẹo, Tuyết Dương. Tuyết Dương thực sự đã chết rồi ư? Vương Trọng hỏi. Tôi lặng người. Cô ấy còn sống hay đã chết, đến bản thân tôi cũng không rõ, bởi vì từ khi mảnh vỡ thần niệm của cô ấy tiến vào trong huyền quang, tôi cũng chưa từng vào đó để thăm dò. Nếu không phản bội toàn chân... Cô ấy cũng sẽ không chết. Vương Trọng nói xong liền dẫn người rời đi, vận mệnh không phải thứ con người có thể kiểm soát, Khương Tuyết Dương gánh trên mình mệnh cách của Tham Lang, sự phản bội của cô ấy là điều có thể dự đoán được. Tôi tưởng rằng cô ấy đã chặt đứt nhân quả với Toàn Chân, nhưng không ngờ Toàn Chân lại có tình cảm sâu nặng với cô ấy đến vậy. Khương Tuyết Dương chỉ là biết kiềm nén, chứ không phải một người vô tâm, Toàn Chân đối đãi với cô ấy không tệ. Chắc hẳn mấy năm nay cô ấy cũng vô cùng hoài niệm những ngày tháng ở núi Trung Nam. Chẳng qua cô ấy không nói ra, chỉ âm thầm dồn hết tâm sức cho ma đạo, ngay cả những lời cuối cùng lúc lâm chung, cô ấy cũng nghĩ về cơ duyên trong quy khư. Nhìn chiếc học bằng gỗ thông này, tôi mới nhận ra Khương Tuyết Dương đã hy sinh cho ma đạo nhiều đến chừng nào, đến mức cô ấy đoạn tuyệt với cả sư môn, người thân, bạn bè và cả công ơn dưỡng dục. Cô ấy đã cống hiến hết mình mà không giữ lại cho bản thân một chút nào. Điều mà cô ấy vẫn luôn mong mỏi chính là đưa đảo kim ngao ra ánh mặt trời. Nhìn lại mình, tôi đã làm được gì cho ma đạo chứ, đắm chìm trong đau buồn, suy sụp tinh thần suốt một năm trời, không những chẳng thể mở rộng biên cương, chiêu mộ đệ tử cho ma đạo, đến việc rõ ràng biết rằng trong quy khư có cơ duyên lớn dành cho ma đạo, vậy mà tôi cũng không muốn đi, hay nói đúng hơn là không dám đi, thiên hạ năm xưa của ma đạo giành được là nhờ chiến tranh, đâu cần phải để ý sắc mặt kẻ khác. Nhưng ngay khi tôi hạ quyết tâm trực tiếp điểm tướng đi về phía quy khư, không chờ mộ dung nguyên duệ nữa, thì cô ấy lại đến. Giống với tạ Lưu Vân, mộ dung nguyên duệ cũng đến đây một mình. Hơn một năm không gặp, dáng vẻ bây giờ của cô ấy tràn đầy khí khái, thần niệm còn nhiều hơn của tạ Lưu Vân. Tôi còn nhớ lúc ở bồng lai tiên đảo, cô ấy đã từng nói rằng ngày mình cởi mặt nạ xuống, cũng là ngày cô ấy sẽ tự tay giết chết tôi, với cảnh giới hiện tại của cô ấy, e là ngày đó sẽ không còn xa nữa. Chiến thần chi đạo là đại đạo mạnh mẽ nhất, nếu cô ấy trở thành thiên tôn sớm hơn dự kiến, vậy thì tôi chắc chắn đấu không lại cô ấy. Sơn Hải Quang, Quy Viễn Đường, Thùy Họa và Mộ Dung Nguyên Duệ gặp riêng nhau, từ đầu đến cuối tôi đều bị đá ra ngoài cuộc, lúc hai người họ gặp nhau ở núi không minh, cả hai vẫn chưa có thần vị, bây giờ Thùy Họa đã là tử thần, còn Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành chiến thần, không chỉ có ma đạo phá quân hộ pháp thiên tôn và cửu thiên huyền nữ là kẻ thù cũ của nhau. Mà đến cả chiến thần và tử thần cũng có dây mơ rễ má với nhau, không ai biết trong cuộc gặp gỡ lần này giữa chiến thần và tử thần đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ rời đi, Quy Viễn Đường ở Sơn Hải Quang đã sụp đổ, sau đó Thùy Hòa Cười lớn đi ra khỏi đóng đổ nát. Chúng tôi không có ý định điều động cả đại quân cho trận chiến ở Quy Khư, với bối cảnh của hai đạo nhân tiên, cộng thêm việc Long Tộc không thể nắm chắc được sát cơ ở trong Quy Khư, với từng này nhân lực, mà đạo có thể làm được gì cơ chứ? Thùy hòa đến Long hồn hạo kỳ cũng không mang theo, mà lại giao nó cho Bắc Minh Tú. Thiên hạ bất định, không biết có bao nhiêu kẻ địch cũ của ma đạo đang nắm nằm chờ đợi thời cơ. Nếu chúng tôi phô trương thanh thế, một khi quy khư xảy ra chuyện, đệ tử ma đạo ở quan ngoại sẽ khó tránh khỏi hòa diệt vong. Có Bắc Minh Tú trấn thủ ở Sơn Hải Quang, sẽ không có kẻ nào dám to gan làm càng trong thời đại mạt pháp. Có rất nhiều người xung phong đi đến quy khư, nhưng cuối cùng chỉ chọn ra 7 người, gồm tôi. Thùy Họa, A Lê, Ngạo Phong, Bạch Vô Nhai, Kim Hà và Lâm Thanh Thủy. Trong số đó, tôi, Thùy Họa, A Lê và Kim Hà là bốn người có sức chiến đấu cao cường nhất trong thời đại mạt Pháp. Ma kiếm ngự Long quyết của tôi, hồn chi bi thương của Thùy Họa và Nguyệt Thần Chi Tiển của A Lê, sau khi trở về từ mũi quỷ tiển, A Lê đã đặt tên cho mũi tên của cô bé là Nguyệt Thần Chi Tiển, còn có ảo ảnh phản chiếu của Kim Hà, sức mạnh của nó có thể nói là ngang ngửa với thiên tôn. Chương 468, Tiến về Quy Khư, 2 Sức chiến đấu của Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy tuy không phải hàng đầu, nhưng họ đều là những người có sát tính cực kỳ ghê gớm. Tuy chưa phải là thiên tôn nhưng đến quỷ gặp bọn họ cũng phải sợ khiếp vía. Về phần Ngạo Phong, huyết mạch tổ lông của Ngạo Phong là thứ ghê gớm nhất trong tam giới, cái cậu ấy cần chỉ là cơ duyên để giác ngộ mà thôi. Đưa cậu ấy theo, một phần là vì muốn cho cậu ấy cơ hội để nâng cao tu vi. Phần khác là để trấn áp Long tộc ở Đông Hải. vả lại không đưa cậu ấy đi cũng không được, kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến ở Âm Sơn, Ngạo Phong luôn theo sau A Lê, không rời nửa bước, cho dù bị A Lê chế nhạo, cậu ta cũng không một lời hoán tháng. Trên biển Đông Hải, gió thổi sóng vỗ đưa theo cả biển khí phách hào hùng, im ắn suốt một năm, tuy tu vi không giảm đi, nhưng tâm tình lại bị đè nén đến cùng trực, giờ phút này hít thở làng gió biển mát lạnh thổi qua, tâm tình của tôi đã tốt lên rất nhiều. Tôi có dự cảm rằng chuyến đi tới Quy Khư lần này sẽ là cuộc chiến khổ luyện cuối cùng trong thời Đại Mạc Pháp. Ngày cuộc chiến ở Quy Khư kết thúc, thời Đại Mạc Pháp cũng sẽ chấm dứt. Đây cũng là lý do vì sao tôi đưa cả hai vị đại sát thần vào Quy Khư, bởi vì ở trong Quy Khư có cơ duyên để họ trở thành Thiên Tôn. Về phần những vị tướng khác của Ma Đạo, họ cách cảnh giới của Thiên Tôn còn rất xa, không thể nào so với Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai được. Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai đều là những chiến binh cũ của Ma Đạo. Họ vẫn còn nhớ vị trí của đảo Kim Ngao trước đây, rời khỏi nhân gian, hướng về phía đông, đi tới nơi xa thẳm vô tận của biển, lâm thanh thủy chỉ về một vùng biển khổng lồ mà nước ở đó đang không ngừng chảy ngược, ông ấy nói với tôi, ở đó trước đây là vị trí của đảo Kim Ngao. Phóng tầm mắt ra xa, tôi chỉ nhìn thấy bầu trời bao la và một vùng biển vô tận. Vào thời kỳ hưng thịnh, đảo Kim Ngao tràn đầy sức sống, nường nược người đến người đi. Diện tích của nó còn lớn hơn đến mấy chục lần so với năm hòn tiên sơn đảo gọp lại, thậm chí là ngang ngửa với thế giới huyền quan của thập vạn đại sơn. Thật đáng tiếc khi tất cả đều đã bị chôn vùi trong cuộc chiến phong thần, đến một chút di tích cũng tìm không thấy. Đứng bên bờ biển mà lòng tôi triểu xuống, ngạo phong không cam tâm phải tay không ra về, bèn hóa thành tổ lông lặn xuống dưới biển, lúc trở về còn mang theo một tấm bia đá không còn nguyên vẹn, văn tự trên bia đã bị nước biển ăn mòn gần hết. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên bia là câu chuyện anh hùng về một vị tướng nào đó của Ma Đạo, đây là bia anh hùng, bút tích trên đó là của Tham Lan Hồ Pháp Thiên Tôn. Lâm Thanh Thủy nhìn qua rồi nói, cho dù cuộc chiến phong thần nổ ra khắp mọi mặt trận, nhưng Tham Lan hộ Pháp Thiên Tôn vẫn không rời khỏi đảo Kim Ngao, ngày ấy ở lại trên đảo để chế tạo pháp khí pháp bảo cho đệ tử Ma Đạo, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát bia anh hùng của những chiến sĩ Ma Đạo đã tử trận. Nghe nói tham lan hồ Pháp Thiên Tôn đã tự tay chạm khắc tổng cộng 681 bia anh hùng, tất cả đều là những vị tướng có cảnh giới cao nhất của nửa bước Thiên Tôn. Từ đó có thể thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến phong thần và bối cảnh hùng mạnh của ma đạo năm đó, có thể đoán được bia này là của vị nào không? Tôi hỏi. Nghe tôi hỏi, Lâm Thanh Thủy bắt đầu quan sát kỹ càng, đáng tiếc bút tích đã bị ăn mòn nghiêm trọng, vả lại từ sau khi nổ ra cuộc chiến phong thần. Ông ấy luôn ở ngoài chỉ huy quân đội, nên cuối cùng vẫn không thể nhận ra. Ngay khi tôi định gọi Ngạo Phong đặt chiếc bia này về chỗ cũ thì Bạch Vô Nhai lên tiếng nhăn lại, cô ấy cẩn thận nhìn nó một hồi, sau đó nói với Lâm Thanh Thủy, tấm bia này là của ngài đấy. Của tôi ư? Sao cô nhìn ra được? Lâm Thanh Thủy hỏi. Bởi vì tôi đã từng thấy nó, Bạch Vô Nhai kể, ngân hồ mang trong mình bản năng sát quá, sau khi gia nhập vào ma đạo. Vì để thức tỉnh bản năng này, gần như toàn bộ tộc ngân hộ đều mô phỏng theo sát thần Lâm Thanh Thủy. Sau khi Lâm Thanh Thủy tử trận, tất cả người của tộc ngân hộ vẫn ở trên đảo Kim Ngao lúc đó đều đã từng đến tưởng niệm trước bia anh hùng của ông ấy. Tôi đã từng tế bái ngài ba lần, mỗi lần đều khóc đến mức đỏ hoe cả mắt, vậy nên tôi nhớ rất rõ. Bạch Vô Nhai bình tĩnh nói. Tại sao cô lại khóc? Lâm Thanh Thủy nhìn chầm chầm Bạch Vô Nhai hỏi. Khi tải gió ở đảo Kim Ngao mạnh quá nên cát bay vào mắt thôi. Thực ra, danh tiếng của sát thần Lâm Thanh Thủy đối với nữ đệ tử ma đạo năm xưa không hề thua kém Hách Liên Thiên Hậu. Hách Liên nổi tiếng với vẻ nho nhã tiêu sái, còn sát thần được biết đến với vẻ lạnh lùng thần bí. Lâm Thanh Thủy là người đã cùng ma đạo tổ sư chinh chiến khắp nơi, hợp đạo trước cả năm vị đại thiên tôn của ma đạo, nhưng vì kiếp trước không có cơ duyên trở thành thiên tôn, nên về sau mới bị họ vượt lên trước. Sau đó Ngạo Phong đặt tắm bia anh hùng về chỗ cũ, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Quy Khư. Lại đi thêm nửa ngày, thời tiết trên biển ngày càng biến hóa thất thường, biển và trời như nối liền, mây ngủ sắc lúc ẩn lúc hiện. Trong sâu thẳm mây mù, có một luồng hơi nước mạnh mẽ vô tận sông thẳng lên trời. Nước biển ở xung quanh luồng hơi nước đó không ngừng cùng xoáy dữ dội, sau đó hội tụ về phía mắt biển khổng lồ. Mắt biển to lớn như nuốt lấy vạn vật xung quanh. Dường như vĩnh viễn cũng không thể lắp đầy nó, Kim Thần ở Côn Lôn, Thủy Thần ở Quy Khư. Và đây chính là Quy Khư, chương 469, Đồ Sơn Công Tử, 1. Quy Khư chưa từng đến nhân gian. Thật ra trong liệt tử Thang Vấn đã có nhắc tới, Thang Vấn đề cập việc Quy Khư tọa lạc ở phía đông nước Bột Hải, xuất hiện lúc ẩn lúc hiện trong đám sương mù dày đặt nằm ngoài đường chân trời cách phía đông nước Bột Hải trăm vạn dặm. Giải thích liệt tử là triết gia. Tư tưởng và đạo gia nổi tiếng thời đại tiên tầng, Liệt tử Thang Vấn là sách của Liệt tử Khấu nói về nguyên tắc vạn vật đồng nhất từ đầu đến cuối. Nước Bột Hải là vương quốc đa sắc tộc cổ của Triều Tiên. Hết giải thích, tại vùng biển sâu thẳm ở cực đông xa xăm, có 5 tòa núi Thần, Đại Dư, Viên Kiều, Phương Hồ, Dương Châu, Bồng Lai, những ngọn núi này, từ trên xuống dưới trải dài 3 vạn dặm, khoảng cách giữa các ngọn núi tầm 7 vạn dặm, mỗi đỉnh núi đạt đến độ cao 9 vạn dặm. Quy Khư sống ở giữa năm tòa núi thần này, thử nhìn mà xem, đây mà là cảnh sát nhân gian sao, hiện giờ núi thần sớm đã biệt tâm biệt tích, đảo Bồng Lai ngày nay chẳng qua chỉ một tảng đá trôi dạt từ ngọn núi Bồng Lai trước kia hóa thành mà thôi, kích thước của Quy Khư vô cùng khổng lồ, lớn đến mức không thể tưởng tượng ra được. Nước biển trong thiên hạ đều chảy về hướng Quy Khư, mà mực nước biển ở Quy Khư lại chưa từng gia tăng lên chút nào. Trong đạo tàng từng nhắc đến việc quy khư do chính huyền quan của thủy thần Cung Công một trong ngũ thần thời Hồng hoang hóa thành, nhưng hôm nay mới biết sự thật vốn không phải như vậy, Cung Công đâu có bản lĩnh ấy. Giải thích, theo liệt tử, Cung Công là thủy thần, con trai của Trúc Dung. Hết giải thích, ma đạo tổ sư đã từng đưa ra một suy đoán, ông ấy nói thế giới Hồng Hoàng vốn không hẳn đã bị thiên đạo tiêu diệt, mà chính là bị quy khư thôn vệ rồi, nếu như suy đoán này chính xác. Vậy thì kích thước khổng lồ của Quy Khư đúng là không thể nào mường tượng được. Với lại, nếu chúng tôi bước vào Quy Khư, thì rất có khả năng sẽ lại được chiêm ngưỡng thế giới hồng hoang một lần nữa. Bình thường thì mắt biển mà Quy Khư sản sinh ra không thể nhìn thấy được, cũng sẽ không mở cửa cho Tam Giới. Chỉ cần nó kiên quyết không hiện thân, thì dù rằng Tam Giới có phí hoài hết tâm tư cũng không do thám được chút xíu huyền cơ nào. Vũ trụ bao la vô tận, không rõ đã có bao nhiêu thế giới va chạm vào nhau. Nhưng mà mảnh trời đất tại nhân gian chắc chắn chính là trung tâm của vũ trụ, cho dù có là thời đại thái cổ thần ma tranh bá vũ trụ, cũng chưa từng từ bỏ tham vọng chiếm đoạt thế giới này của chúng tôi, vì thế, sau khi thiên đạo thượng vị, việc đầu tiên chính là thâu tóm nhân gian về tay mình. Mà quy khư, chính là thứ duy nhất thuộc về nơi này không bị thiên đạo khống chế, quy khư xuất thế, đảo loạn âm dương, mang lại cho chúng sinh cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của thiên đạo. Giả sử xem thiên đạo pháp tắc như bàn cờ, vậy thì Quy Khư đã sở hữu năng lực lực đổ bàn cờ đó, vì thế thiên đạo mới bị kéo vào kiếp nạn loạn lạc này. Điều quan trọng nhất chính là, Quy Khư ở nhân gian giới, chư thần, âm ti đều không có biện pháp thâm nhập vào bên trong. Thiên tôn lợi hại đến đâu cũng không thể tiến vào, bởi vì thiên đạo không cho phép thiên tôn đi sâu vào Quy Khư để tìm kiếm cơ duyên. Nhìn dòng nước biển chảy ngược miên mang vô tận, mắt biển rộng thênh thang không rõ kéo dài bao nhiêu dặm. Bảy người chúng tôi đều sững sờ đứng ngơ ngát tại chỗ, trống ngực đập liên hồi, cảm giác bất lực như đang mắc cạn giữa sa mạc mênh mông. Giờ phút này, hai đạo nhân tiên đã phái một nhóm binh sĩ tiến vào quy khư, nhưng phần lớn vẫn dừng lại bên ngoài bao vây xung quanh mắt biển. Phía tây có một con lông quy khổng lồ đang bơi lội, hình dạng như một hòn đảo có bán kính trăm dặm, binh mã tiên đạo đều đang đứng trên lưng rùa, đại quân lông tộc lập tức chìm xuống mặt nước. Phía bắc do cá voi xanh, thân dài trên ngàn dặm, Binh mã nhân đạo lập tức leo lên lưng cá voi, ngũ đại đạo lưu, tam thập lục động thiên, thất thập nhị phúc địa, long tộc, giả tiên, cồn lôn tổ đình, hải ngoại tiên sơn, những ẩn thế tông môn chịu sự quản lý của hai đạo. Hai bên kết hợp lên đến con số trăm vạn binh sĩ, hiển nhiên đã vắt kiệt hết toàn bộ tài sản sẵn có của nhân gian, chỉ còn thiếu mỗi binh mã dưới trướng tổ đình của hai đạo. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, hàm cốc quan và thiên đình sẽ không xuất binh đâu. Ma đạo chúng tôi đứng ở phía Tây, chỉ có 7 người, so với hai đạo nhân tiên mà nói rõ ràng quá thảm hại tầm thương. Tuy rằng không muốn tự hạ thấp mình, nhưng mà ma đạo quả thật không có tư cách tranh giành cơ duyên quy khư. Cho dù đến tận bây giờ, tôi cũng nghĩ không thông tại sao tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ muốn ma đạo liên thủ, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không nhúng tay ngăn cản cơ duyên tái xuất của đảo Kim Ngao. Nhóm 7 người chúng tôi vừa hiện thân, tạ Lưu Vân đã ngự kiếm bay đến tiếp đón. Đi cùng hắn ta còn có trưởng giáo núi Long Hồ tiền nhiệm Trương Chi Viễn, với vô số động chủ của tam thập lục động thiên, tu vi đều đạt ngưỡng đỉnh phong nửa bước thiên tôn. Nhìn thấy Trương Chi Viễn, tôi chủ động tiến lên trước hành lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ làng bái kiến Trương Đạo Hữu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ta nhận không nổi đại lễ của ma đạo tổ sư, Trương Chi Viễn gật đầu đáp lễ. Tôi có thể bình an trưởng thành, đương nhiên không thể thiếu sự bảo vệ trong âm thầm của Trương Chi Viễn. Nếu như không phải ông ấy cực mạng của tạ Lưu Vân nằm trên người tôi, nhân đạo tuyệt đối không cho phép kẻ như tôi sống sót tới giờ, tạ Lan, ngươi cuối cùng cũng tới, xem ra thể diện của ta vẫn không bằng mộ dung. Tạ Lưu Vân cười khổ nói. Nói đi, muốn ma đạo ta làm gì? Tôi hỏi. Ám ảnh du hiệp Bắc minh tướng quân vì sao không đến, tạ Lưu Vân hỏi. Ta cũng không thể lấy hết vốn liếng ra đánh cược để rồi cuối cùng được ăn cả ngã về không chứ? Nghe tôi nói vậy, mấy vị đồng chủ bên nhân đạo đều đồng loạt bộc lộ thái độ không vui, thần sắc ảm đạm. Ma đạo chỉ có 7 người, vậy mà muốn đọc chiếm đảo kim ngao, đây cũng quá cậu thả rồi đấy, đồng chủ động hành Sơn Thạch Trường xin nói. Chương 470, Đồ Sơn Công Tử, 2 Thạch đạo hữu nói không sai, quy khư đầy rẫy nguy hiểm trùng trùng, mà ma đạo chỉ dẫn có 7 người đến đây, đúng là có chút qua quyết rồi, đồng chủ động hành Sơn Trịnh Tử Chân nói. Cuộc chiến Âm Sơn vừa mới kết thúc, có lẽ đã hao tổn chiến lực mạnh nhất của Ma đạo." Động chủ núi Nga Mi Đường Lãm Miễn cười nói, "Kỳ thật cũng khó trách khi bọn họ buông lời xúc phạm với chúng tôi, mấy vị đồng chủ này đều là bậc thầy có tu vi ngàn năm của Nhân đạo, thực lực tu vi đều đạt ngưỡng đỉnh phong của cảnh giới nửa bước Thiên Tôn, cho dù có đối đầu với Tạ Lưu Vân cũng không hề thua kém." Tạ Lưu Vân tuy rằng là thủ lĩnh Nhân đạo, nhưng chỉ là người cầm cờ, bởi vì tổ sư của Nhân đạo vốn không phải hắn. Lý do hắn có thể đưa đám người này đến đây gặp tôi, cũng vì nhân đạo đã đưa ra một bước nhượng bộ khá lớn, nên yêu cầu ma đạo tôi phải có được lý do hoàn hảo hồng thuyết phục các động chủ. Đáng tiếc tôi lười giải thích với bọn người này, cũng không thể đánh nhau với họ một trận đúng không, ma đạo quả thực không có ai cả, đây là sự thật. Tạ Lưu Vân, mệnh bàn sát phá lan đã bị phá hủy, ma đạo chỉ còn lại đám kém cõi này, căn bản không tăng chút phần thắng nào khi đối phó với quy khư, lời hứa của ông có chút càng quấy rồi đấy. Thấy tôi cuối cùng vẫn không đáp lại câu nào, nên đồ sơn công tử thủ lĩnh tam thập lục động thiên cũng là động chủ động thái sơn quay người sang tạ Lưu Vân nói. Lời này vừa dứt, lập tức khiến Thùy hòa động sát cơ, hồn chi bi thương trực tiếp trút đau ra khỏi vỏ. Đám người này nhắc đến việc mệnh bàn sát phá lang bị phá hủy, tương ứng với việc nói tới sự hy sinh của Khương Tuyết Dương, đây chính là điều cấm kỵ, cái chết của Khương Tuyết Dương, đến cả tạ Lưu Vân cũng không dám đề cập tới. Tạ Lưu Vân nắm rõ chiến lực của chúng tôi, nếu không cũng không lãng phí tâm tư để mời ma đạo tôi vào quy khư, đáng tiếc trong mắt mấy kẻ thích xem thường người khác này, sự lời hại nhất của ma đạo vẫn là sát phá lang tam phương tứ chính, mất đi tham lang sẽ khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tan đàn sẽ nghé, lâm đạo hữu là có ý gì? Đối diện với lưỡi đao của Thùy họa, đồ sơn công tử không hề tỏ ra sợ sệt. Chiến đi! Thùy Hòa lạnh giọng nói. Lời khiêu chiến đầy tính thách thức của Thùy Họa vừa thốt lên, khiến đồ sơn công tử sa sầm cả mặt mày, hắn cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, thân làm động chủ của đệ nhất động trong tam thập lục động thiên, xuyên suốt thời kỳ mạt Pháp thì chưa từng có bất kỳ ai dám trực diện khiêu chiến đồ sơn công tử. Thùy Họa tuy gánh lấy mệnh cách phá quân, nhưng cô ấy vốn không phải phá quân chuyển thế, cả thiên hạ đã biết rõ điều này sau khi cô ấy được tôi phong làm tử thần, bởi vì nếu cô ấy là chuyển thế của phá quân tuyệt đối không có khả năng phong thần thành công. Nếu như phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đưa ra lời khiêu chiến Đồ Sơn Công Tử thì hắn sẽ không cảm thấy nhục nhã, do phá quân có đủ tư cách thách đấu với chư thần Phật Tổ, nhưng Thùy Họa tuyệt đối không được làm vậy. Được thôi, vậy để ta lĩnh giáo một chút sức mạnh của Hoàng Hà Nương Nương. Đồ Sơn Công Tử chấp nhận lời thách đấu, hắn cố ý nhắc đến danh phận Hoàng Hà Nương Nương, Hồng Sĩ Nhục Thùy Họa. Thấy đồ sơn công tử đồng ý nhận lời quyết đấu thì ánh mắt tạ lưu vân lué lên, muốn ngăn cản hắn ta nhưng lại thôi, hắn đã tận mắt chứng kiến chiến lực hiện giờ của tôi, nhưng riêng về uy lực tử thần của Thùy Họa thì hắn chỉ mới nghe nói qua, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên hắn cũng muốn lĩnh giáo chiến lực của Thùy Họa. Với lại, nếu như không đánh nhau một trận, mấy tên động chủ của nhân đạo chắc chắn không phục, chiến trường rất nhanh được bày ra trước mắt, bọn họ quyết đấu ngay trên mặt biển. Tử thần Thùy Họa khiêu chiến động chủ Thái Sơn Đồ Sơn công tử. Trận quyết đấu của cả hai thu hút nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, cả voi xanh khổng lồ chở đoàn binh nhân đạo tiếp cận gần đó và giậm, vô số chiến tướng đỉnh phong cũng ngự kiếm lên không trung, ngưng tụ thần niệm chăm chú quan sát. Long Quy của Thiên Đạo cũng di chuyển về hướng này, cao thủ tiên đạo từ từ phi lên cao theo dõi trận chiến, danh tiếng của một người rất quan trọng, danh xưng Tử thần sớm đã truyền khắp đạo môn nhân gian. Mà vị Đồ Sơn công tử này cũng là một trong những cao thủ chiến lực đỉnh phong nhất trong thời đại Mạt Pháp. Trong cuộc chiến nảy lửa ở Âm Sơn, bộ giáp xương cốt hắc kim của Thùy Họa đã bị đánh vỡ nát, Long hồn hạo kỳ cũng giao lại cho Bác Minh Tú. Hôm nay cô ấy mặc một thân đạo bào màu đen tuyền rộng rãi, đạo bào rộng thùng thình càng khiến thân hình người mặc thêm quyến rũ xinh đẹp. Mái tóc trắng đung đưa theo gió, cầm chặt đao trấn yêu trong tay, chi hồn bi thương lập tức được phóng thích khuấy động cả mặt biển. Lưỡi đao tỏa ra ánh sáng xanh, hòa vào màu xanh của nước biển, đồ sơn công tử vốn đã có danh xưng công tử, tướng mạo bất lão cùng anh tuấn tiêu sái. Chẳng qua đồ sơn công tử không giống vẻ háo sắc vô sĩ như đảo chủ bồng lai, trong hắn khá xa cách lạnh nhạt, cũng chính vì như thế, giành được sự ái mộ nồng nhiệt của nữ tu đạo môn, mỹ lực không hề thua kém tạ Lưu Vân. Tạ Lan, chiến lực của đồ sơn công tử vốn không hề thua ta đâu đấy, tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Ừ, vậy sao nhìn ngươi lại chẳng có dáng vẻ lo lắng cho vợ mình gì hết thế? Ta chỉ lo lắng một việc. Chuyện gì? Nếu, đồ sơn công tử bỏ mạng tại đây, không biết khiến bao nhiêu tiên tử nhân đạo đau lòng nữa. Mới đầu tạ Lưu Vân không hề quan tâm đến lời này, nhưng rất nhanh hắn đã thông suốt một chuyện, sắc mặt dần dần trầm xuống. Thuy Hòa là tử thần, sở hữu thân thể bất tử, thoạt nhìn chỗ này không có hồn năng để tận dụng. Nhưng mà Quy Khư lại là nơi tập trung thủy khí trong thiên hạ Nước thiên về âm tính, quỷ thuộc về âm khí Quy Khư nuốt chững hại khí trong thiên hạ Trải qua bao nhiêu năm rồng đã không biết thôn tính bao nhiêu oán hồn vào sâu trong Quy Khư Bên dưới thủy khí thì thứ không thiếu nhất chính là hồn năng Nếu nhìn nhận từ phương diện này, Thùy Hòa không thể bị giết chết Trừ phi có ai đó hủy diệt thần hồn của cô ấy Thùy Hòa bất tử, một khi trận quyết đấu bắt đầu thì kẻ mất mạng chỉ có thể là vị đồ sơn công tử lãnh đạm vô tình kia